Chương 206, về nhà, vì lúc trước hoàng thượng đã phái người đến thông tri, nói là lặng lẽ đến đây, cho nên Trần Phủ cũng không dám lộ ra, chờ một đám người hoàng thượng cùng Trần Mạng Nhu vào đại môn, lúc này mới phần Phật hành lễ thỉnh an, hoàng thượng còn chưa nói gì, Trần Mạng Nhu liền nhìn lão nhân một đầu tóc bạc quỳ đầu tiên mà hồng đôi mắt, năm đó thời điểm nàng vừa mới tiến cung, tổ phụ bất quá cũng chỉ trắng một nửa tóc mà thôi, hiện tại, không riêng gì toàn tóc trắng. Chính là thân thể, cũng gây rất nhiều, thế nhưng ngay cả đồ vật như quải trượng cũng phải dùng tới, Trần lão nhanh đứng dậy đi, hôm nay coi như là trẫm cùng nhu nhi về nhà mẹ đẻ, mọi người không cần đa lễ như vậy, cùng lão bà về nhà mẹ đẻ, thì phải là thân phận con rể, bất quá, nói là nói như vậy, người trần gia cũng không dám thực sự trầm tĩnh lại, hoàng thượng ân điển, lão thần tạ ơn, Trần lão thái gia run rẩy đứng dậy, đại tôn tử đỡ một bên tay. Mắt mờ nhìn Trần Mạn Nhu, môi giật giật, đôi mắt cũng đỏ theo, Trần Mạn Nhu tiến lên từng bước đỡ lấy lão thái gia hô một tiếng, tổ phụ, bệ hạ cùng nương nương đại giá quan lâm hàng xá là vẽ vang cho kẻ hèn này, không biết vi thần có vinh hạnh vì bệ hạ cùng nương nương mà dẫn đường hay không, Trần Hoài Cẩn nhìn tổ phụ cùng muội muội nhà mình muốn khóc như vậy, vội vàng đứng lên chuyển hướng đề tài, hoàng thượng đánh giá Trần Hoài Cẩn một chút, tùy ý gật gật đầu, Trần Ái Khanh dẫn đường đi. Nói xong lại quay đầu nhìn Trần Lão Thái Gia, trầm nhớ rõ Trần Lão năm nay có bảy mươi đi, thân mình xương cốt còn tốt, đa tạ Hoàng thượng nhớ thương, Lão thần năm nay bảy mươi một, ngày xưa ăn được ngủ ngon, thân thể còn tốt, sống thêm mười mấy năm không thành vấn đề, Trần Lão Thái Gia cũng đã trải qua những mưa gió, nháy mắt liền điều chỉnh tâm tình, đi theo bên người Hoàng thượng nói chuyện, Trần Mạng Nhu đi sau một bước, đưa tay đỡ Trần Lão phu nhân, tổ mẫu, hôm nay trời lạnh. Sao không mặc thêm một kiện y phục, trần lão phu nhân cười hòa ái, vỗ vỗ mu bàn tay trần Mạn nhu, tổ mẫu không lạnh, ngươi cũng không cần quá quan tâm, hiện tại thân mình bác hoàng tử có tốt không, lần trước ngươi nói là bị thương thân mình, tổ mẫu cho người tìm hiểu phương pháp điều dưỡng thân mình, đợi lát nữa ngươi nhìn xem, hữu dụng thì nhớ lấy, cũng không uổng công tổ mẫu quan tâm thay ngươi, tổ mẫu yêu thương, cháu gái nhất định cảm kích, trần Mạn nhu cười đáp. Trần lão phu nhân thần thần bí bí nói, lúc trước, phụ thân mẫu thân ngươi cũng cho người đưa một số thứ trở về, không hề thiếu đồ đưa cho ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng nhìn một cái, nhất định phải mang về cung, còn có lễ vật cho mấy đứa nhỏ, mẫu thân ngươi còn viết thư về, nói là không thể nhìn thấy bác hoàng tử sinh ra, không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, rất là nhớ, trong lòng trần mạng nhu e ẩm chát chát, nghĩ đến phụ mẫu còn tại biên quan, liên tục năm sáu năm không trở về. Chú bên trong lại thêm một phần, thân mình phụ thân cùng mẫu thân có tốt, yên lặng thương cảm trong chốc lát, Trần Mạng Nhu tiếp tục hỏi, Trần Lão Phu Nhân gật đầu, đều tốt đều tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hai năm nay, Hoàng thượng tính ở biên quan thực hành chính sách thông thương, năm trước người khiết đang không có động tĩnh về sau phỏng chừng cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn, Hoàng thượng nhân minh, tất nhiên là sẽ không để cho biên quan vĩnh viễn bất an, mấy năm trước muốn thu thập cựu thần trong triều. Không thể làm gì, hai năm nay trong triều sạch sẽ, đại thần đồng tâm, tất nhiên hoàng thượng có thể ra tay hoàn toàn thu phục biên cương, trên mặt trần mạng nhu lộ ra tươi cười kinh hỷ, nhìn hoàng thượng đi ở phía trước cùng trần lão thái gia nói chuyện một cái, thấp giọng cười nói, tổ mẫu, đây chính là thật sự, phụ thân cùng nương qua hai năm nữa có thể trở về, đó là tất nhiên, tổ mẫu khi nào thì đã lừa gạt người, trần lão phu nhân cười nói. Dù sao việc này cũng không phải bí mật gì, cho dù hoàng thượng ở phía trước có nghe thấy cũng không có chỗ nào không ổt. Chương 207, Đồng Tình, trở lại Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu cho người đem đồ ăn sáng mừng lên, thuận tiện phái người đi gọi tiểu ngủ rời giường. Lúc Thái Hậu sinh bệnh, liền hủy bỏ hoạt động nhóm công chúa Hoàng tử Thỉnh An, đối tượng tiểu ngũ cần Thỉnh An chỉ còn lại có mẹ ruột, vì thế, Trần Mạng Nhu đau lòng khoe nữ. Buổi sáng không muốn kêu khuê nữ rời giường Đợi cho đến thời điểm dùng đồ ăn sáng Mới phái người đi gọi nàng Thời điểm tiểu ngủ tới Đã thanh tỉnh Nhìn lên thấy Trần Mạn Nhu liền nhào tới Mẫu hậu ngã bảo bối ngoan Tối qua ngủ có ngon không Trần Mạn Nhu ôm tiểu ngủ hôn một cái Sau đó đem nàng đặt trên ghế Tiểu ngủ liên tục gật đầu Ngủ ngon Mẫu hậu Phụ hoàng nói mang lễ vật cho ta Ta có thể trước xem lễ vật trước sao Trần Mạn Nhu dừng một chút Ai đáp ứng, nhìn đôi mắt nhỏ đầy trong mông của khuê nữ, Trần Mạng Nhu cười một cái trước, lễ vật không cần nóng nảy, ăn cơm trước, chờ giữa trưa ca ca ngươi trở về, cùng nhau xem lễ vật được không, tiểu ngủ nghĩ nghĩ gật đầu, tốt lắm, chờ ca ca trở về, cùng ca ca cùng nhau xem, mẫu hậu ngày hôm qua ca ca mang ta đi mưu cẩu phòng, ta muốn nuôi một con chó nhỏ, có một con chó sinh bốn tiểu bảo bảo, ta muốn nuôi cục cưng con chó nhỏ. Tạm thời không thể nuôi, Trần Mạng Nhu đem bát canh để trước mặt tiểu ngũ, đưa tay chỉ chỉ tiểu bác đang nằm trên tháp kêu a a a, đệ đệ ngươi còn nhỏ, vàng nhất không chú ý một cái, con chó nhỏ cào mặt đệ đệ ngươi thì làm sao bây giờ, chờ đệ đệ ngươi hai tuổi, ngươi mới có thể nuôi chó cục cưng, tiểu ngũ đô đổ miệng, nhìn Trần Mạng Nhu một cái, lại nhìn nhìn đệ đệ tiểu bác, vẫn là tâm tư yêu thương đệ đệ chiếm thượng phong, chỉ có thể gật gật đầu đáp, tốt lắm. Chờ đệ đệ hai tuổi, ta lại nuôi con chó nhỏ, vậy mẫu hậu cho người miêu cẩu phòng xem chừng con chó nhỏ kia cho ta, ừm tốt, đợi lát nữa mẫu hậu phân phó một tiếng, cho người miêu cẩu phòng đem con chó nhỏ kia lưu lại cho người, ai cũng không thể mang đi, nếu người muốn nhìn cậu cục cưng, phải đi miêu cẩu phòng nhìn, còn có thể mang nó đến ngựa hoa viên đi hai vòng, nhưng không thể đưa đến vĩnh thọ cung, biết không, Trần Mạng Nhu nhét một khối bánh bột mì vào miệng nàng, Hiện tại là thời gian ăn sáng, ăn cơm trước, chờ cơm nước xong lại nói đến cẩu cục cưng của ngươi sau, tuy rằng không thể tự mình nuôi con chó nhỏ, nhưng là mẫu hậu đã đáp ứng mình có thể thường xuyên đi xem cẩu cục cưng, cho nên tiểu ngũ vẫn thật cao hứng, gật gật đầu đem bánh bột mì trong miệng ăn ăn nuốt xuống, trầm mặt không lên tiếng bắt đầu dùng đồ ăn sáng, thư dịp tiểu ngũ không chú ý, Trần Mạng Nhu vội vàng đánh ánh mắt sang Lập Xuân, Lập Xuân khẽ gật đầu, lặng lẽ ra khỏi cửa làm việc. Cho giữa trưa tiểu tứ tan học trở về, tiểu ngũ lập tức chạy qua ôm thắt lương tiểu tứ, ca ca, ngươi tại sao giờ mới trở về, vừa rồi mẫu hậu nói, phải đợi ngươi trở về mới cho ta xem lễ vật, ca ca, ngươi nói phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ mang lễ vật gì cho chúng ta a lúc này tiểu tứ đã có chút bộ dáng tiểu đại nhân, đưa tay nhu nhu đầu tiểu ngũ, cho nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao, kiên nhẫn một chút, đi, vào phòng trước, để cho ca ca an mẫu hậu. Tiểu ngũ biểu môi gật đầu, đi theo tiểu tứ vào nhà, Trần Mạn Nhu không đợi tiểu tứ hành lễ xong, liền đưa tay đem người kéo lên, hỏi buổi sáng đã ăn no chưa trước, lúc này có đói bụng không, lại hỏi ở Sùng Văn Quán có hảo hảo học tập hay không, hỏi xong một đống lớn, tiểu ngũ đã sớm không kiên nhẫn, túm lập hạ đi chơi đùa giỡn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc này Trần Mạn Nhu mới thực nghiêm túc hỏi, tiểu tứ, gần đây trên triều đình đã xảy ra chuyện gì? Ngẫu nhiên hoàng thượng cũng sẽ nói cùng tiểu tứ một ít chuyện trên triều đình, tiểu tứ cũng chậm chậm chuyển lực chú ý của mình từ hận cung sang triều đình, cho nên, đừng thấy tiểu tứ còn nhỏ tuổi, nói không chừng biết nhiều chuyện so với Trần Mạn Nhu biết nhiều hơn, thấy Trần Mạn Nhu thực nghiêm túc, tiểu tứ rất kinh ngạc, sơ sờ đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới lắc đầu nói, không có à, gần đây trên triều đình rất bình tĩnh, chuyện gì cũng không có, à, đúng rồi, có một việc chính là chuyện khai cấm biển, lúc trước oa khấu cũng bị đánh ngã, có hơn nửa năm không dám xâm phạm thành trấn ven bờ, cho nên phụ hoàng đã nói vài câu chuyện trọng khai cấm biển, nguyên bản cấm biển là mở ra, sau lại hoàng thượng kế vị, ngoại ưu nội hoạn, oa khấu khiếp đang như ông vỡ tổ, từ ninh vẫn không ngừng, cho nên hoàng thượng không có biện pháp, liền cấm hải quan, hiện tại ven bờ bình định xuống, chuyện hải quan tự nhiên liền lại được đề xuất, phải không? vậy cùng trần gia có quan hệ gì trần mạn nhu có chút khó hiểu tiểu tứ lại càng không thể giải thích mẫu hậu cùng trần gia không có quan hệ a ngươi nghĩ như thế nào đến trong nhà ngoại tổ mẫu là có người nói huyên thuyên sao không phải là thái độ phụ hoàng ngươi rất kỳ quái a trần mạn nhu nhíu mày đem biểu hiện không giống dĩ vãng của hoàng thượng trong hai tháng nay nói một lần nếu phụ hoàng ngươi lập lá chắn cho ai đi cũng không thấy hắn đặc biệt sủng ái ai Nếu không phải chuyện hậu cung, vậy chỉ có thể là chuyện trên triều đình, nguyên bản ta không rõ, nhưng là hôm qua phụ hoàng ngươi mang ta đến trần gia, vô duyên vô cớ, hắn đi trần gia làm cái gì, khóe miệng tiểu tứ co rút, tuy rằng hắn nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ cũng là nghe phong vân trong hậu cung mà lớn lên, tự nhiên hiểu được của sủng ái hoàng thượng đối với nữ nhân hậu cung là cái gì, mẫu hậu hắn cũng từng tự mình giảng qua, sủng ái của đế vương, là không thể dựa vào nhất, nhưng là... Tốt xấu gì hắn cũng là đứa nhỏ thông minh, lại cùng hoàng thượng là phụ tử ruột thịt, mấy năm nay dưới sự dẫn đường của mẫu hậu, hắn đối phụ hoàng coi như là thật chú ý, có chút hiểu biết tính tình phụ hoàng, căn cứ quan sát của hắn, phụ hoàng như vậy là rõ ràng lấy lòng mẫu hậu thôi, thật giống như năm đó ở ngoại tổ gia từng thấy, thời điểm tăng ngoại tổ mẫu sinh khí tăng ngoại tổ phụ, tăng ngoại tổ phụ sẽ đem mọi điều tốt, lấy lòng tầng ngoại tổ mẫu. Tuy rằng mình không biết phụ hoàng làm sai cái gì, nhưng mình có thể nhìn ra mục đích của phụ hoàng a. thật đáng thương, cư nhiên còn bị mẫu hậu hoài nghi, bất quá, mình cũng sẽ không vì phụ hoàng mà nói tốt, tuy rằng mình thực hy vọng phụ hoàng sủng ái mẫu hậu nhất, nhưng là, chuyện người lớn tiểu hài tử không cần nhúng tay à, hơn nữa, mẫu hậu cũng nói, trên đời này, không đáng tin nhất chính là sủng ái của đế vương, hắn không hy vọng tương lai mẫu hậu sẽ thương tâm, mẫu hậu đa tâm. Theo cái nhìn nhi tử, ước chừng là thời điểm mẫu hậu sinh bác đệ bị đại nạn, ngày đó Phụ Hoàng luôn luôn ở ngoài cửa chờ, chắc là biết mẫu hậu sinh sản thống khổ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút thương hại mẫu hậu, tiểu tứ phân tích ra khuôn ra dạng, mẫu hậu ngươi ngẫm lại, có phải từ sau khi bác đệ sinh ra, Phụ Hoàng mới thay đổi thái độ, Trần Mạng Nhu tỉnh tâm cẩn thận nghĩ, quả thế, nếu tìm được nguyên nhân rồi, Trần Mạng Nhu cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đưa tay nhu đầu tiểu tứ, mẫu hậu hiểu được, vẫn là tiểu tứ hiểu rõ, vốn hoàng thượng sẽ không tra, hắn là nam nhân cổ đại có được đặc điểm của nam nhân tốt, cho nên nghe được thê tử kêu thảm thiết sinh ra thương hại chi tâm, đây mới là bình thường, mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá, ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, thật sự là chuyện bé xé ra to nương nương, đã đem đồ vật đến đây, bên này Trần Mạng Nhu vừa buông lòng, bên kia Lập Xuân tới đây hồi bẩm. Trần Mạng Nhu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cho người ta đem tiểu ngũ kêu lại đây, tiểu ngũ, lễ vật ngươi muốn, phụ hoàng ngươi đã phái người đưa tới, ngươi tới nhìn một cái thích hay không, tiểu ngũ đang ở bên ngoài chơi vui vẻ, nghe thấy Trần Mạn Nhu, hoang hô một tiếng liền vọt tiếng vào, Lập Xuân cười khanh khách đi ra ngoài, không bao lâu liền mang theo tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử vào, trong tay hai người phía sau còn nâng một cái thùng khá lớn, Lập Xuân đem thùng mở ra, Tiểu ngũ liền khẩn cấp đi qua lật xem, bên trong có cửu liên hoàng, hoa dung ngôn, khóa lỗ ban, khóa khổng minh, trò chơi xếp hình, tiểu đồng nhân, gấu bông cùng các món đồ chơi linh tinh, trăng tràn đầy một thùng, đến sơ sơ cũng có ba bốn mươi cái, mẫu hậu, ta thích cái này, tiểu ngũ vừa xem vừa kinh hô, gì, đây là cái gì a? ca ca, chúng ta cùng nhau chơi cái này đi, tiểu bác thích ngoạn cái gì a? có thể cho tiểu bác chơi đồ chơi sao. Trần Mạng Nhu thấy nàng còn có thể chú ý đến ca ca đệ đệ, trong lòng lại vừa lòng, đưa tay xoa xoa đầu nàng cười nói, Các món đồ chơi đó là mẫu hậu cùng phụ hoàng mua đến tặng cho ngươi, tự ngươi lấy ra mấy thứ đưa cho ca ca đệ đệ, nghĩ nghĩ lại dặn dò, còn có bọn nhị hoàng tỷ nhị hoàng huynh ngươi, đều không thể quên, nghe được còn phải tặng cho đám người nhị hoàng huynh, tiểu ngũ có chút mất hứng, tiểu tứ vội vàng trấn an nàng, ngươi đưa bọn họ, bọn họ phải đáp lễ cho ngươi. Ngươi không lộ vốn, hơn nữa, trước khi mẫu hậu đã nói qua, thời điểm lên hào phóng phải hào phóng, nhị hoàng huynh bọn họ cũng là huynh đệ tỉ muội của chúng ta, ngươi tự nhiên là phải đưa chút lễ vật cho bọn hắn, ngươi xem thời điểm ngày lễ ngày Tết, bọn họ cũng cho ngươi lễ vật sao, vậy được rồi, ngô, cái này đưa cho nhị hoàng huynh, tiểu ngũ cúi đầu ở bên trong chọn lựa lấy, trần mạng nhu nhìn thoáng qua, nhịn không được buồn cười, khuê nữ đúng là từ trong bụng nàng đi ra. Nàng so với ai khác đều hiểu quê nữ nhà mình, mấy thứ lấy ra, tuyệt đối là thứ nàng không thích, bất quá, chút chuyện nhỏ ấy không cần làm rõ, cũng không ai quy định tặng lễ vật chỉ có thể đưa thứ mình thích, nói không chừng, nhị hoàng tử cùng nhị công chúa các nàng lại rất thích đâu, đúng rồi, đợi lát nữa còn phải giáo dục nữ nhi hạng một công việc cần chú ý tặng lễ, chờ nàng trưởng thành, cũng không thể dựa vào tâm tính bản thân đi tặng lễ vật, đưa đến trong lòng người khác mới được. Tiểu ngũ đây là đang làm cái gì, Trần Mạn Nhu đang suy xét con đường giáo dục khuê nữ nhà mình, chợt nghe thấy thanh âm hoàng thượng ở cửa vang lên, nhịn không được khóe miệng co rút, gần đây hoàng thượng đến tương đối có chút rất thường xuyên, phụ hoàng, lễ vật ngươi mua tiểu ngũ thực thích, không đợi Trần Mạn Nhu trả lời, tiểu ngũ nhào qua trước nhất, Trần Mạn Nhu nhanh chóng nháy mắt với hoàng thượng, nhưng đừng lộ tẩy mới tốt, may mắn hoàng thượng càng thông minh, chỉ với câu nói của tiểu ngũ. Khiến cho hoàng thượng hiểu được tình huống trước mắt, tiểu ngũ thích là tốt rồi, phụ hoàng còn môi cho tiểu ngũ vài thứ nữa, đợi lát nữa cũng cho người đưa đến đây cho tiểu ngũ, hoàng thượng cười sờ sờ đầu tiểu ngũ, nửa điểm quẩn bách vì ngày hôm qua ra đi du ngoạn đem điều kiện đã đáp ứng nữ nhi quên đi cũng không có, hoàng thượng đã dùng ngọ thiện chưa, trần mạng nhu chờ hắn cùng tiểu ngũ nói xong nói, mới tiến lên hỏi, thanh âm ôn hòa, trên mặt mang theo cười. Trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm thẳng nhiên, giống như trước đây, săn sóc khả ái, thập phần được người thích, chính là, xem vào mắt hoàng thượng, lại đối chiếu ngày với hôm qua Trần Mạng Nhu lộ ra vài phần thật tình, có chút không quá cao hứng, đây là lại lui trở về, chẳng lẽ là mình làm sai chỗ nào, hoặc là nói, là tiểu thê tử của mình hiểu lầm cái gì, nghĩ, hoàng thượng liền nhịn không được nhíu mày, Trần Mạng Nhu đứng ở một bên còn tưởng rằng hoàng thượng tức giận, Cười đều trên mặt mang theo vài phần cẩn thận, hoàng thượng, hoàng thượng nhớ mi, khóe miệng loan loan, còn chưa có, vừa lúc ở Nhu Nhi nơi này dùng bữa, Nhu Nhi sẽ không ghét bỏ ta đi, mặc kệ là nguyên nhân gì gì, lúc này không thể dọa đến tiểu thê tử của mình mới được, hoàng thượng có thể ở trong này dùng bữa, thiếp cao hứng còn không kịp đâu, Trần Mạng Nhu vội vàng cười nói, xoay người đi phân phó người chuẩn bị ngọ thiện, hoàng thượng cúi đầu chống lại ánh mắt tiểu tứ, ngô, Đồng tình, ngẩn người, hoàng thượng nheo mắt, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười, nữ nhân này, quả nhiên là giống như con thỏ nhỏ, ngày thường ôn dịu ngoan thuận, nhìn thập phần nhu thuận giống như con thỏ nhỏ, nhưng là một khi gặp chuyện, liền lập tức lui lại, cho dù là đối phương đưa đến một cây cà rốt, nàng cũng hiểu được cà rốt kia không phải dùng để ăn, mà là dùng để đánh nàng, quên đi quên đi, gặp gỡ một nương tử nhắc gan như vậy. Mình nhiều lắm là nửa đời sau vất vả chút, mặc kệ thế nào, nàng đã là nương tử của mình, cuộc sống trước kia cũng rất tốt, chính là nương tử thiếu chút cảm xúc chân thật, về sau mình không chỉ phải chay chở nàng không cho nàng chịu ủy khuất, còn phải chọc chọc làm nàng lộ ra chút cảm xúc mới được, không nghĩ tới con thỏi nhỏ không tin mình, ai, lão phu lão thê, nàng không tin mình còn có thể ép buộc nàng sao, chỉ cần trong mắt trong lòng nàng chỉ nhìn thấy một mình mình là được, lâu ngày thấy nhân tâm. Vẫn là thực có đạo lý Chương 208 Hợp mưu Sau đó Trần Mạng Nhu liền phát hiện Không biết tại sao Hoàng thượng lại đổi trở về thái độ ban đầu Thời điểm đối mặt với mình Trừ bỏ một tiếng nhu nhi kia còn giữ lại Còn lại đều cùng trước kia giống hệt nhau Loại tình huống này Ngược lại làm cho Trần Mạng Nhu thở dài nhẹ nhẫm một hơi Rồi trong hậu cung Lại không biết nguyên nhân gì Tất cả mọi người lựa chọn tạm thời ẩn nút Vừa buông lỏng Đi qua năm ung hòa thứ 18, con số 18 này chỉ nhìn một cách đơn thuần là rất đẹp, nhưng là, nếu thêm vào những tiền tố trong năm ung hòa này, cùng với hậu tố của năm này, thì không thể nào dễ nhìn, nguyên nhân, năm ung hòa 18 lại là một năm tuyển tú, Trần Mạng Nhu tỏ vẻ, người cao tuổi không tranh nổi, mình cũng là lão thái thái hơn 30, lại còn muốn vì nam nhân nhà mình chọn lựa những nụ hoa thiên kiều bá mị, trong lòng thực không thế nào dễ chịu. Nhất là lúc này, Chu phi Chu lệ dung lại có thai, dựa theo lệ thường, nhóm cung phi nên tiến hành điều động nhân sự, nên thăng chức thì thăng chức, nên hàng chức thì hàng chức, chuyện giữ nguyên cũng không phải không có khả năng, chính là, phương án thỉnh cầu điều động nhân sự đệ lên rồi, hoàng thượng tỏ vẻ không sao cả, hết thảy hoàng hậu làm chủ là được, từ an thái hậu tỏ vẻ danh sách điều động này tư cách có chút không đủ, tạm thời để sau đi, trở về. Trần Mạng Nhu suy nghĩ thời gian một ly trà nhỏ, sau đó ngộ ra, lần này trên danh sách điều động không có tên Đường Uyển Nhi, thật sự là một sai lầm lớn, nhưng là, Đường Uyển Nhi không có mang thai, cũng không có hy sinh chịu chết cứu vớt hoàng thượng hoặc là thái hậu hoặc là hoàng hậu hoặc là hoàng tử hoặc là công chúa, mình chính là muốn cho nàng một đặc quyền cũng không cơ hội à, Trần Mạn Nhu thực u buồn, tùy tiện thăng chức không phải tác phong của nàng, nàng cũng có quyền lực lớn như vậy. Chính là Thái Hậu bên kia nên ứng phó như thế nào đâu, vừa nghĩ, Trần Mạng Nhu vừa lật xem danh sách tuyển tú lễ bộ đưa tới, chính là không đợi Trần Mạng Nhu danh sách kia nghiên cứu thấu triệt, đã thu được tin tức từ An Cung Thái Hậu bệnh nặng, Trần Mạng Nhu cũng không dám chậm trễ, lúc này liền khởi hành đi từ An Cung, sắc mặt từ An Thái Hậu ứng hồng nằm ở trên giường, trên người đắp một lớp chăn, bình ma ma trơ mặt như tấm gỗ đứng ở cuối giường, thấy Trần Mạng Nhu tiến vào chính là không người hành lễ vẫn chưa lên tiếng Trần Mạn Nhu khoát tay đứng ở đầu giường nhìn xuống Từ An Thái hậu sau đó làm thủ thế với Bình Ma Ma mang theo Bình Ma Ma xuất môn Ma Ma Thái hậu nương nương làm sao vậy vừa đến bên ngoài Trần Mạn Nhu lập tức hỏi giọng điệu Bình Ma Ma không hề khúc chiết người y nói Thái hậu nương nương là phát sốt chính là dù sao Thái hậu nương nương cũng lớn tuổi cần tỉ mỉ chiếu cố Trần Mạn Nhu trầm ngâm một chút cực đầu cười nói, Thái hậu nương nương luôn luôn khoan nhân, bản cung làm con dâu, vẫn không cơ hội biểu đạt hiếu tâm của bản cung, nếu Thái hậu nương nương không chê, liền cho bản cung một cơ hội, cũng để cho bản cung tẩn hiếu, ngày mai bản cung tới đây thị tực, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vừa nói, Trần Mạn Nhu vừa cẩn thận quan sát thần sắc Bình Ma Ma, trên mặt Bình Ma Ma vẫn là nửa điểm biểu tình cũng không có, giống như mang mặt nạ, rất là cung kính tỏ vẻ. Nương nương có tầm, Thái hậu nương nương nhất định là thật cao hứng, chính là nương nương bận rộn cung vụ, lúc này lại đúng dịp tuyển tú, đây chính là đại sự quốc gia. Thái hậu nương nương nói, nếu vì thân thể bản thân làm cho hoàng hậu nương nương chậm trễ cung vụ, nàng thật sự lại chịu không nổi, cho nên cũng không cần nương nương tự mình đến thị tật. Thái hậu nương nương lão nhân gia nàng biết nương nương ngà hiếu tâm, nương nương chỉ cần cho vài tầng phi khác đến thị tật là được. Trần Mạng Nhu không nghe đi ra đây là nói mát hay là nói thật, nếu là nói mát, vậy ý tứ Thái Hậu chính là lưu lại mình đến thị tật, nhưng là lúc này đang tuyển tú, Thái Hậu bị bệnh, mình lại đây thị tật, vậy ai tới chủ trì tuyển tú, nếu nói thật, vậy Thái Hậu là muốn để cho đường Uyển Nhi đến thị tật đi, vừa vặn thị tật cũng là công lao, đến lúc đó đường Uyển Nhi thăng chức chính là một câu nói, chính là ngày thường từ An Thái Hậu nói chuyện không đều vòng 7-8 vòng sau. Hôm nay tại sao lại rõ ràng như vậy, tuy rằng tuyển tú là đại sự, nhưng là cũng không phải là không có bản cung thì không thể tuyển, ở trong lòng bản cung, thân mình Thái hậu nương nương mới là là quan trọng nhất, húng hồ, bình ma ma ngươi cũng nói, lần này Thái hậu nương nương chỉ là nóng lên, bệnh nhỏ mà thôi, bản cung cũng sẽ không chậm trễ nhiều sự tình, còn nữa, trong lúc tuyển tú, bản cung cũng có thể đem sự tình giao cho đám người Huệ Phi, cũng không chậm trễ thời gian. Trần Mạng Nhu cười khanh khách nói, sắc mặt Bình Ma Ma vẫn không có gì biến hóa, chính là liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, trầm mặt trong chốc lát, không mình hành lễ, nô Tỳ cần xin chỉ thị ý tứ Thái Hậu nương nương, ưm, bản cung hiểu được, thật làm phiền Bình Ma Ma vì bản cung chuyển đạt. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nói tiếp, nếu lúc này Thái Hậu nương nương còn chưa tỉnh lại, bản cung đi về trước đem sự tình an bài một chút, đợi lát nữa cũng có thể trực tiếp đến từ An Cung thị tật. Nói xong, cũng không cho Bình Ma Ma cơ hội phản ứng, trực tiếp dẫn người đi ra ngoài, đến Vĩnh Thọ Cung, chuyện thứ nhất chính là gọi Lập Thu tới hỏi, xem từ An Thái Hậu là bởi vì sao phát bệnh, Lập Thu bây giờ cùng so sánh với Lập Thu lúc vừa đảm nhận vị trí, tính tình trầm ổn rất nhiều, lúc này nghe Trần Mạng Nhu hỏi, sau khi hành lễ cung kính trả lời, hồi nương nương, ngày hôm qua Thái Hậu nương nương rất hoàn hảo, Buổi sáng hôm nay sau khi nương nương mang theo các vị tầng phi thỉnh An, Thái Hậu nương nương để lại đường chiêu dung nói chuyện, giữa trưa cũng là ở Từ An cung dùng bữa, tổng cộng dùng 18 món đồ ăn, cũng không có chỗ đặc biệt, nếu không phải lập thu không bồi dưỡng thể ra cái đinh có thể ẩn thân có thể lên nóc nhà có thể chui tường nghe lén, phỏng chừng ngay cả Từ An Thái Hậu cùng đường Uyển Nhi nói gì nàng cũng có thể từng chữ hỏi thăm ra, sau đó lại lập lại cho Trần Mạn Nhô một lần, sau khi dùng ngọ thiện. Đường Chiêu Dung liền đi trở về, sau đó không đến một canh giờ, Từ An Thái Hậu đã kêu ngự y, Lập Thu rốt cục nói xong lời cuối cùng, Trần Mạn Nhu xoa xoa tráng, Ngươi nói là, hôm nay Từ An Thái Hậu bỗng nhiên sinh bệnh, hay là sau khi ở cùng một chỗ với Đường Uyển Nhi nửa ngày thì sinh bệnh, Lập Thu gật gật đầu, Trần Mạn Nhu nhíu mày, việc này thật đúng là đúng dịp, hôm nay nàng vừa định Đường Uyển Nhi vô công không thể thăng chức, Buổi chiều liền xảy ra chuyện này có thể để cho đường Uyển Nhi lập một công lao thật to, đúng dịp đến nỗi nàng cũng hoài nghi đường Uyển Nhi hoặc là từ An Thái Hậu có thuật độc tâm hay không, chẳng lẽ, hai người các nàng thật đúng là đánh chủ ý như vậy, suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu đứng dậy, là hoặc là không phải, hôm nay đến chỗ hầu hạ cả đêm sẽ biết, kêu tiểu ngủ đến đây, dặn nàng chiếu kháng tiểu Bát, lại phân phó cung nhân giữ vĩnh thọ cung. Trần Mạng Nhu mang theo lập xuân các nàng đi Vĩnh Thọ cung trước, vẫn là Bình Ma Ma canh dự ở bên giường, thấy Trần Mạn Nhu, cung kính hành lễ, Bình Ma Ma này là người từ An Thái Hậu nảy trọng nhất, mà Bình Ma Ma cũng thực giữ quy cũ, cho dù là phi tầng phẩm chất tương đối thấp, Bình Ma Ma cũng không có bỏ qua quy cũ, chính là, nàng đưa ra gương mặt không có biểu tình kia, nhìn thực làm cho người ta có chút phát, nu tì gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an nương nương. Bình ma ma biết vâng lời nhắn dùm ý tứ từ an Thái hậu, vừa rồi Thái hậu nương nương tỉnh trong chốc lát, dùng nửa bát cháo, nô tỳ nói hoàng hậu chuyện nương nương lại đây thì tật. Thái hậu nương nương nói, hoàng hậu nương nương cung vụ bận rộn, chỉ sợ thoát thân không được, hơn nữa bát hoàng tử nhỏ tuổi, hoàng hậu nương nương còn phải lo lắng chiếu cố bát hoàng tử, Thái hậu nương nương cũng lo lắng hoàng hậu nương nương lại đây thì tật sẽ mang theo bệnh khí, sau đó chuyển sang bát hoàng tử. Thái hậu nương nương nói, bác hoàng tử là thân tôn tử của nàng, nàng vạn vạn không để bản thân làm cho bác hoàng tử nhiễm bệnh, cho nên xin mời hoàng hậu nương nương trở về, phái người khác lại đây thị tực. Lý do thêm một câu, vô luận như thế nào, không cần hoàng hậu lại đây thị tực, nếu quyết định thái hậu nương nương như thế, bản cung cũng không tiện nghịch ý thái hậu nương nương, vậy bản cung liền gọi người khác lại đây vì thái hậu nương nương thị tực. Trần Mạng Nhu cười khanh khách nói. Huệ Phi cẩn thận săn sóc, Đức Phi mồm miệng lanh lợi, Phó Phi dịu dàng, Thẩm Phi im lặng, Kim Phi hoạt bát, Thành Phi lanh lẹ, không biết Thái hậu nương nương muốn cho vị nào lại đây thì tật, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ, mình chính là cố ý, ngươi muốn cho đường Uyển Nhi đến, bản cung đem những người ở trên đường Uyển Nhi trừ bỏ Chu Phi đã mang thai toàn bộ đều kể một lần trước, những người đó phân vị đều cao hơn so với đường Uyển Nhi, thì tật làm sao cũng không thể nhảy qua những người này. Bình ma ma rũ mí mắt một chút, do dự trong chốc lát nói, nô tỳ cảm thấy, tuy rằng Huệ Phi Nương Nương cùng Đức Phi Nương Nương, cùng với Phó Phi Nương Nương Thẩm Phi Nương Nương Kim Phi Nương Nương Thành Phi Nương Nương đều tốt lắm, chính là đều không tri kỷ bằng đường chiêu dung. Trần Mạn Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, bản cung kém chút không nhớ tới đến đường chiêu dung, nếu Thái Hậu Nương Nương cảm thấy đường chiêu dung càng tri kỷ, vậy bản cung cho đường chiêu dung lại đây thì tật, chính là, rốt cuộc phân vị đường chiêu dung thấp một ít. Không bằng lại tuyển thêm vài người, không cần như thế, người y cũng nói, Thái hậu nương nương tốt nhất là tỉnh dưỡng, nhiều người tranh cãi ẩm ĩ, bình ma ma vội vàng nói, trong lòng Trần Mạng Nhu cười nhạo, tranh cãi ẩm ĩ cái lông a, thực nghĩ đây là dân gian thị tật a, đường đường là Thái hậu, quyền lực làm cho một cung phi câm miệng cũng không có sao, huống hồ, Trần Mạng Nhu thật không biết, hậu cung này có người nào ngốc dám ở từ an cung cãi lộn, phượng thể Thái hậu nương nương quan trọng. Nếu người y nói phải tĩnh dưỡng, vậy để cho Huệ Phi cùng phó Phi cùng với thẩm Phi ba người lại đây đi. Trần Mạng Nhu nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, chỉ có ba người, lại thêm đường chiêu dung, cũng bất quá là bốn, hai người một tổ, còn có thể luân phiên. Nếu chỉ có đường chiêu dung một người, chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cố thái hậu nương nương, cũng không tránh khỏi rất vất vả. Bản cung sợ nàng chiếu ứng không được đầy đủ, nói đến phần này, bình ma ma là một ma ma. Cho dù là ma ma bên người Thái Hậu, cũng không tiện nói lời phản đối, vì thế, Trần Mạng Nhu lập tức lợi dụng tài nguyên, trực tiếp phân phó người từ An Cung đi gọi người, không bao lâu, đã đem đám người Huệ Phi gọi tới, Trần Mạng Nhu cười phân tuổi cho các nàng, đường chiêu dung tuổi trẻ, bản cung sợ nàng suy nghĩ không chu toàn, mà Huệ Phi thận trọng, hai người các ngươi liền giữ nửa đêm đầu, còn Phó Phi cùng Thẩm Phi lại giữ nửa đêm về sáng, thay phiên nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai cũng không cần đến thỉnh An Bản Cung, chỉ cần ở sườn điện từ An Cung nghỉ ngơi là được, nói xong những cái đó, lại quay đầu nhìn Bình Ma Ma, chuyện Thái Hậu nương nương bệnh nặng, có người đi thông tri hoàng thượng, đã cho người thông tri hoàng thượng, lúc trước hoàng thượng đã tới một chuyến, lúc ấy vừa vặn Trần Mạn Nhu trở về, cho nên hai bên cũng không gặp, bất quá, Trần Mạn Nhu một chút cũng không lo lắng đường Uyển Nhi sẽ nương cơ hội thì tật tới thông đồng hoàng thượng. Hoàng thượng Hiếu Thuận cũng không phải hôn quân, loại chuyện lão nương bệnh ở một bên, hắn lại ở thiên điện sủng hạnh mỹ nhân này, tuyệt đối không phải chuyện hoàng thượng sẽ làm, cho nên, chỉ cần đường uyển Nhi ở từ An Cung, nàng sẽ không có cơ hội lôi kéo hoàng thượng lăn trên giường, phân phó xong, Trần Mạng Nhu mới ly khai từ An Cung, lúc này đã qua thời gian bữa tối, sắc trời cũng ám xuống, chương 209, ra tay, nương nương, muốn bày bữa tối sau. Trở lại Vĩnh Thọ Cung, sơ vân tới đây hỏi, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, tiểu tứ cùng tiểu ngũ đã ở bên trong điện đợi nửa ngày, tiểu bác vừa nhìn thấy Trần Mạng Nhu liền méo máu, mẫu hậu, đói bụng, làm đói tiểu bác chúng ta, Trần Mạng Nhu ôm chặt tiểu bác hôn hôn hai má hắn, là mẫu hậu không tốt, không có trở về đúng thời gian dùng bữa tối, mẫu hậu xin lỗi được không, hảo, vậy tiểu bác liền tha thứ mẫu hậu, tiểu bác ngải thanh ngải khí nói. Tiểu ngủ ở một bên đưa tay nhận tiểu bác, mẫu hậu, ngài ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi, hoàng tổ mẫu bên kia như thế nào, thân mình có trở ngại, hoàng tổ mẫu ngươi là có chút phát sốt, mẫu hậu đã cho người đi qua thị tật, ngươi đừng lo lắng, ngày mai mẫu hậu tuyên an vương phi các nàng tiến cung, bà mẫu sinh bệnh, thân là con dâu, cũng phải tiến cung thị tật mới đúng, Trần Mạng Nhu cười nói, thuận thế ở một bên ngồi xuống, dùng xong bữa tối, theo thường lệ, Trần Mạn Nhu hỏi công khóa của tiểu tứ trước, lại quan tâm cuộc sống của hắn, sau đó trước lúc cửa cung lạc thuộc đem người đưa ra vĩnh thọ cung, lại cho vũ nương đem tiểu bát ôm đi xuống ngủ, lúc này mới kéo tiểu ngủ đến bên người, công khóa hôm nay đã hoàn thành, mẫu hậu, ta không muốn học theo A, về sau ta không thể sử dụng tú nương sao, tiểu ngủ đô đổ miệng, qua ở trong lòng Trần Mạn Nhu, dơ hai tay lên cho Trần Mạn Nhu xem trên ngón tay nàng có mấy lỗ châm, Trần Mạn Nhu rất đau lòng, nhìn một lần, nếu mày hỏi, bôi thuốc, ưm, đã bôi thuốc, tiểu ngũ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi đại công chúa xuất giá, nàng chính là công chúa tôn quý nhất trong cung, hơn nữa hoàng hậu Trần Mạn Nhu rất được sủng ái, cho nên nàng cũng nước lên thì thuyền lên, đừng nói là lỗ kim, chính là ngày thường rơi một sợi tóc bọn hạ nhân cũng thật khẩn trương, bất quá, tiểu ngũ đối với loại tình huống này tỏ vẻ không rõ. Rõ ràng nàng cũng chưa từng xử phạt những hạ nhân này, nàng vẫn nhớ rõ mẫu hậu mình dạy mình, không cho phép kiêu căng, đối với người dưới phải có độ lỏng, tại sao những người đó sợ nàng như vậy đâu, bảo bối ngoan, nếu có thể, nương cũng không muốn ngươi bị kim đâm A, chính là thân là nữ tử, nữ hồng là một tiêu chuẩn để người khác cân nhắc ngươi trong tương lai, không học không được, trần mạng nhu ôm tiểu ngũ an ủi, bằng không như vậy đi, mẫu hậu không cầu ngươi học theo đặc biệt tốt. Nếu ngươi có thể làm một hà bao có thể cho ngươi phụ hoàng đeo đi ra ngoài, ngày sau sẽ không cần học theo, ngươi cảm thấy như thế nào, tiểu ngũ miểu môi do dự, nhưng món đồ phụ hoàng nàng đeo trên người yêu cầu nhưng là rất cao, phi tinh phẩm không mang theo, thủ công kia của nàng, nếu có thể đạt tới trình độ kia, nàng có thể được xưng là đại sư, phụ hoàng ngươi đối với ngươi rất tốt, ngươi thân là nữ nhi của phụ hoàng ngươi, có nên hiếu kính phụ hoàng ngươi hay không, làm hà bao là đơn giản nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn học nấu cơm, Trần Mạng Nhu nghe xong lý do của Tiểu Ngũ, chỉ nhíu mày kích thích, dù sao Tiểu Ngũ còn nhỏ tuổi, lập tức bị Trần Mạng Nhu kích thích quên Đông Nam Tây Bắc, ta cũng thực hiếu thuận Phụ Hoàng, nếu như vậy, ta sẽ học theo cho tốt, ngày sau làm một cái hà bao đặc biệt đẹp mắt cho Phụ Hoàng, so với cái mẫu hậu làm càng đẹp mắt, hảo, vậy mẫu hậu sẽ chờ, đừng quên cũng làm một cái cho mẫu hậu, còn có tứ cả ngươi, còn có hoàng tổ mẫu ngươi. Cũng không thể quên, Trần Mạng Nhu cười tủm tiểm bài bắt tay vào đếm, nháy mắt tiểu ngũ suy sụt nhăn mặt, nhiều như vậy a, ta cũng chưa nói còn có ngoại tổ mẫu ngoại tổ phụ ngươi bọn họ. Trần Mạng Nhu cười ở trên gương mặt tiểu ngũ nhéo một phen, cảm thụ một chút xúc giác nộn trân mềm hoạt tốt đẹp, nhưng cơ hội giáo dục, ngày thường mẫu hậu dạy ngươi nói chuyện phải cân nhắc, ngươi xem, ngươi không suy nghĩ liền một lần đáp ứng, có phải thực lỗ vốn hay không a? tiểu ngũ méo máu. Trần Mạn Nhu đưa tay nhu đầu nàng, mẫu hậu đều là vì tốt cho ngươi, ca ca không phải cũng đã dạy sao, cân nhắc rồi quyết định đi, ta biết mẫu hậu tốt với ta, không phải ta cùng mẫu hậu nói chuyện, mới không nghĩ nhiều như vậy sao, tiểu ngủ ôm Trần Mạn Nhu cánh tay làm nũng, về sau ta nói chuyện nhất định sẽ nghĩ thêm hai lần, mẫu hậu ngươi đừng giáo huấn ta, ngươi biết là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay ngươi đem con chó nhỏ của ngươi đưa đến ngự hoa viên, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu khác, vội vàng hỏi, tiểu ngũ lập tức một bộ chột dạ bộ dáng, nhìn trái nhìn phải chính là không nhìn Trần Mạn Nhu, ấp uống cũng không nói, Trần Mạn Nhu thở dài, không phải lúc trước mẫu hậu đã nói, Chu Phi mang thai, con chó nhỏ của ngươi đưa đến miêu cẩu phòng trước đi, lúc tiểu bác mới sinh ra tiểu ngũ đã nói muốn nuôi một con chó nhỏ, mãi cho đến khi tiểu bác hai tuổi rưỡi, tiểu ngũ mới có thể nuôi một con chó nhỏ. Ngày thường Tiểu Ngũ xem con chó nhỏ kia như bảo bối, tự mình tắm rửa tự mình cho ăn, nếu không phải Trần Mạng Nhu thiết huyết trấn áp, Tiểu Ngũ cũng muốn cùng con chó nhỏ kia ngủ cùng một ổ chăn, lúc trước sau khi tuôn ra tin tức Chu Phi mang thai, Trần Mạng Nhu cho Tiểu Ngũ đem con chó nhỏ tiễn bước trước, dù sao, trong cung này có nhiều phương thức xảy ra việc ngoài ý muốn, ai cũng không thể cam đoan, có người đem chủ ý đánh tới trên người Tiểu Ngũ cùng con chó nhỏ kia hay không do đó đạt tới mục đích nói xấu trung cung, cùng với làm cho chu phi lưu sản, nhưng là tiểu ngũ rất là luyến tiếc. tuy rằng đem con chó nhỏ tiễn bước, nhưng là mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn một cái. sau đó hôm nay liền thừa dịp Trần Mạn nhu không chú ý, đem con chó nhỏ tới ngự hoa viên đi một vòng. mẫu hậu tiểu ngũ hô một tiếng, liền cúi đầu không nói. Trần Mạn nhu thở dài, ngươi còn có nhớ chuyện năm ngươi bốn tuổi hay không? cùng ca ca ngươi đến ngự hoa viên ngoạn. Sau đó không cẩn thận dẫm phải mèo của đường Chiêu Dung, còn có năm kia, chuyện vẹt của Thôi Uyển Nghi cào thường Mỹ Nhân, sau đó Thôi Uyển Nghi bị phạt, còn có năm trước, chuyện mèo của Lý Chiêu Hoa Miu Trảo Trịnh Chiêu Hoa, hai người đều bị hàng vị, còn có đầu năm nay, chuyện con chó nhỏ của Vương Uyển Ếch ghi cắn mèo của đường Chiêu Dung, sau đó Vương Uyển Nghi bị hàng vị, đương nhiên, chuyện phát sinh phía sau những con mèo con chó kia, khẳng định không đơn giản, Trần Mạn Nhu không nói. Tiểu Ngũ cũng biết, trước khi Trần Mạn Nhu đều kể lại phân tích qua cho nàng, tiểu Ngũ ở thời điểm Trần Mạn Nhu nói việc này, đầu càng ngày càng thấp, cho Trần Mạn Nhu nói xong, trên mặt tiểu Ngũ cũng có phần xấu hổ, mẫu hậu, thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, ta đi xem nó, sau đó nó vẫn kêu với ta, ta đã nghĩ, ta mang theo nó đến Ngự Hoa Viên dạo một chút, khẳng định không có việc gì, ngươi cho là, lúc trước những người đó đều không có tâm phòng bị sao? Trần Mạng Nhu hơi nghiêm khắc nói, chuyện này cũng thật không thể dễ dàng vòng đi qua, nếu thực để cho ai bắt được cơ hội, trước không nói tiểu ngũ có thể làm cho hoàng thượng chán ghét hay không, chỉ nói nàng còn nhỏ tuổi, liền mang trên lương tội danh dung túng sủng vật mưu hại đứa nhỏ cùng sản phụ, Trần Mạn Nhu không có biện pháp chịu được, tiểu ngũ luôn luôn trí tuệ, lúc này cũng chỉ cúi đầu nghe Trần Mạn Nhu giáo huấn. đến cuối cùng liên tục cam đoan về sâu không bao giờ mang theo con chó nhỏ ở ngựa hòa viên chơi đùa nữa, lúc này mới làm cho Trần Mạn Nhu dừng lại, chờ cũng đem tiểu ngủ tiễn bước, Trần Mạn Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho người mang nước ấm tiến vào, nàng ngâm mình trong dục dũng bắt đầu hồi tưởng sự tình hôm nay, càng nghĩ nàng càng cảm thấy, chuyện lần này đường Uyển Nhi cùng Từ An Thái Hậu hợp tác muốn làm ồn ào, mấy năm trước, trong cung thực bình tĩnh, mọi người đều biết, Hoàng hậu Trần Mạn Nhu thực được sủng ái, lại có hai con trai, mà trong các hoàng tử còn sống, nhị hoàng tử không có mẹ ruột, tam hoàng tử có vẻ bệnh, ngũ hoàng tử được thành phi nuôi không có tâm tư đoạt vị, lục hoàng tử xuất thân thấp hèn, thất hoàng tử cả ngày đi theo tứ hoàng tử, các phi tần có hoàng tử đều an tĩnh lại, không có hoàng tử liền lại im lặng, vì thế, trong cung lập tức liền bình tĩnh nhiều năm, mọi người cùng nhau cố gắng sinh hoàng tử. Nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không có người có thể mang thai, mãi cho đến đầu năm nay, tuôn ra Chu Phi có thai, hiện tại, lại tuyển tú, Đường Uyển Nhi không còn nhỏ tuổi, lão đối thủ Chu Phi cũng mang thai, vừa qua tháng 5, liền có một đám nụ hoa phấn nộn tiếng cung, cho nên, phỏng chừng lần này cũng là sốt ruột, Trần Mạn Nhu trước kia còn có thể giống như xem diễn từ An Thái Hậu cùng Đường Uyển Nhi ép buộc, nhưng là, sau khi bình tĩnh nhiều năm như vậy. Nàng liền phiền chán Đường Uyển Nhi thường thường làm siết, còn có từ An Thái Hậu làm chỗ dựa phía sau, ngay sau nếu tú nữ mới tiến cung hầu hạ hoàng thượng, nói không chừng người nào không có mắt liền muốn ôm đùi hoàng Thái Hậu, sau đó cùng Đường Uyển Nhi thông đồng, nếu lại làm cho Đường Uyển Nhi có hoàng tử, mặc kệ là thân sinh hay là nuôi con nuôi, đối với Trần Mạng Nhô mà nói cũng không là một chuyện tốt, trọng yếu nhất là, hai năm nay, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên liền cùng tam hoàng tử đi lại rất gần. Mà Tam Hoàng Tử ở dưới sự quản lý của Từ An Thái Hậu, mặc dù có vẻ bệnh, nhưng cũng thoát ly hàng ngũ ấm sắc thuốc, nếu một ngày kia, Tam Hoàng Tử có thể khỏi hẳn, cho dù là Đường Uyển Nhi không có Hoàng Tử, hậu cung này đều phải náo loạn một lần, hơn nữa sự tình hôm nay, Trần Mạng Nhu thật sâu cảm thấy, dĩ vãn nàng thật sự là rất thiện lương, thế nhưng đem Đường Uyển Nhi lưu đến bây giờ, người niên đại này tuy rằng tuổi trung bình là 60, nhưng là 7-80 cũng có. Từ An Thái Hậu năm nay mới hơn 60, nếu thật sự là có thể sống đến hơn 80, ít nhất cũng phải 15 năm, có nàng, Đường Uyển Nhi liền vẫn là tiểu cường đánh không chết, nhưng là nàng lại không thể ra tay đối phó từ An Thái Hậu, cho nên, cũng cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới trên người Đường Uyển Nhi, ngày sau nếu nàng còn muốn im lặng, phải trừ bỏ Đường Uyển Nhi sớm mới được, nhưng là, nàng lại không thể tự mình ra tay, có chút điểm mấu chốt. Vô luận như thế nào cũng không có thể lướt qua, lập thu, ngày mai ngươi truyền tin Huệ Phi bên kia, chờ cảm giác được nước có chút lạnh, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi đứng dậy, vừa tùy ý để lập xuân lâu người cho nàng, vừa nghiêng đầu nói với lập thu, Phi tần trong cung, đã nhiều năm chưa từng sắc phong, năm nay tú nữ tuyển tú tiến cung, cuối năm tới là khẳng định sẽ có một lần sắc phong, Chu Phi có thai, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, sang năm nhất định sẽ được sắc phong. Mặt khác, vị trí Quý Phi, cũng có 6-7 năm không có người, bản cung sẽ góp lời với Hoàng thượng, sắc phong một vị Quý Phi, đường Uyển Nhi hiện tại là chiêu dung, nhưng là sau khi thị tật, nói không chừng sẽ biến thành đường Phi, nếu lại nuôi con nuôi, hoặc là một ngày sinh đứa nhỏ, cũng không phải không thể nào tấn chức Quý Phi, mặt khác còn có Đức Phi, tuy rằng cũng dưỡng hai vị công chúa, nhưng là tư lịch so với Huệ Phi thì sâu hơn, cũng không phải không có cơ hội. Nàng không thể tự mình ra tay trừ bỏ đường Uyển Nhi, nhưng là nàng có thể đem nước trong hậu cung quấy đục, nước đục dễ bắt cá, nàng cũng không tin, có một cái bánh quý phi treo phía trước như vậy, đường Uyển Nhi nửa điểm Nhi cũng không động tâm, chỉ cần động tâm, sẽ có hành động, mà có động tâm, cũng liền đại biểu cho sẽ có nhiều biếm tốc hơn. Chương 210, Vỡ lòng, buổi sáng mọi người lại đây thỉnh an, Trần Mạng Nhu thuận thế nói chuyện huệ phi các nàng thị tật. Rất là khen Huệ Phi đám người hiếu kính, bản cung rất cảm tạ Huệ Phi các nàng, nếu không có các nàng hỗ trợ chiếu cố Thái hậu nương nương, lúc này bản cung khẳng định là sức đầu mẻ tráng, Đức Phi ở một bên cười nói, nương nương cũng không cần quá khích lệ các nàng, phụng dưỡng Thái hậu nương nương, nguyên bản chính là bổn phận của các nàng, vì Hoàng hậu nương nương phân ưu, cũng là bổn phận của các nàng, nếu không phải Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương chướng mắt thiếp thân. Thiếp thân cũng thực nguyện ý phụng dưỡng Thái hậu nương nương, năm kia, trương gia rốt cục bị xét nhà, hoàng thượng không phải người bạc tình, chuyện tiền triều sẽ không liên lụy đến trên người của hắn nữ nhân hậu cung, cho nên Đức Phi cũng không có đã bị ảnh hưởng quá lớn, chính là hoàng thượng không muốn chuyện tiền triều liên lụy đến hậu cung, hậu cung lại vẫn đang cùng tiền triều có quan hệ, một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ, muốn ở hậu cung xương vương xương bá, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho dù thâm thụ hoàng thượng sủng ái ước chừng cũng không có mạng hưởng thụ, Huống chi, ban đầu Đức Phi cũng không phải thực được sủng ái, hơn nữa Đức Phi đối với dưỡng nữ của mình coi như là tận tâm, mấy năm nay Đức Phi lại khắc sâu nhận thức được cả đời cũng không có khả năng sẽ có đứa nhỏ, cho nên, trong lúc đó cảm tình mẹ con cũng coi như là tạm ổn, Đức Phi cũng là thực nguyện ý vì dưỡng nữ của mình mà tính toán, tổng hợp lại các loại nguyên nhân. Đức Phi đối với Trần Mạn Nhu lại không có vinh mặt hất hàm sai khiến như lúc vừa tiến cung, ngược lại khắp nơi phục thấp làm thiếp, ngóng trong ngày sau Trần Mạn Nhu có thể dụng tâm nhiều hơn vào hôn sự của các nữ nhi của nàng, thuận tiện làm cho khuê nữ cùng tứ hoàng tử bồi dưỡng một chút cảm tình, tương lai cũng tiện cho khuê nữ có núi dựa, về phần vì sao lựa chọn tứ hoàng tử làm núi dựa, Đức Phi tỏ vẻ, nàng chính là ngẫu nhiên chọn đường ngắn một chút, cũng không phải là kẻ ngốc, người lớn lên ở đại gia tộc. Ngay cả chút tình thế cũng nhìn không ra được sao, hơn nữa, cho dù là ngày sau một mạch của hoàng hậu xảy ra chuyện, tứ hoàng tử không có biện pháp làm núi dựa, nàng cũng không có con trai, chỉ có một công chúa, một lần nữa tìm một núi dựa vẫn thật dễ dàng, cho dù không có núi dựa, tương lai nha chồng của nữ nhi có quyền thế, vậy cũng không cần quá mức cho lo lắng, mà nữ nhi muốn có vị hôn phu tốt, phải xem tương lai Trần Mạng Nhu có trợ lực hay không, cho nên, lại vòng trở lại. Vì khoe nữ, Đức Phi cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn một mạch của Hoàng hậu, Đức Phi tỷ tỷ nói rất đúng, kỳ thật thiếp cũng muốn đi tận một phần hiếu tâm, Kim Phi cười khanh khách ở một bên tiếp lời, bất quá, ước chừng Thái hậu nương nương ghét bỏ thiếp vụng về đi, bản cung biết, các ngươi đều có hiếu tâm, quay đầu bản cung nhất định sẽ hảo hảo nói cùng Thái hậu nương nương các ngươi có hiếu tâm, Trần Mạng Nhu cũng cười, lập tức nghiêng đầu nhìn Đức Phi, nhị công chúa năm nay là 14 tuổi đi. Đức Phi sững sốt một chút, vội vàng gật đầu, hoàng hậu nương nương trí nhớ tốt, nghi hòa năm nay quả thật là 14 tuổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngô, cũng nên tìm một nhà, Trần Mạng Nhu cười gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, bản cung nơi này có một danh sách, ngươi lại cầm đi nhìn một cái, nếu có người vừa ý, liền nói cùng bản cung, ngươi là mẫu phi của nhị công chúa, việc này, khả nhất định phải làm thỏa đáng, vâng, nương nương, Thiếp thân sẽ lưu ý, Đức Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, trần mạng nhu thở dài, chỉ chớp mắt, nhị công chúa cũng đến lúc xuất giá, mấy năm nay, Đức Phi cũng vất vả, dưỡng dục nhị công chúa cùng lục công chúa lớn lên, coi như là một công lớn, công lao khổ lao đều có, ngày sau hoàng thượng cùng bản cung tất nhiên là sẽ không bạc đãi người, ánh mắt Đức Phi chợt lóe, lập tức nghĩ đến lời đồn đãi lúc trước, hình như, vị trí quý Phi đã trống nhiều năm. Mình công lao khổ lao đều có, vậy có hay không nói, vị trí quý phi, mình cũng có thể tranh, vị trí tứ phi chỉ có mình cùng huệ phi, nếu là dựa theo trình tự bình thường, chọn quý phi nhất định là chọn từ bên trong mình cùng huệ phi, nếu hoàng hậu hào phóng chút, hai quý phi đều bổ quyết là tốt nhất, nhưng là, cái này không quá có khả năng, phía dưới hoàng hậu là hoàng quý phi, phía dưới hoàng quý phi là quý phi, mà hoàng quý phi, trừ phi là hoàng hậu bệnh lâu ở trên giường. Trong cung không có người thi hành quyền lực của Hoàng hậu, lúc này mới sẽ xuất hiện, hiện tại thân mình Hoàng hậu rất tốt, như vậy khoảng cách gần Hoàng hậu nhất, chính là Quý Phi, hàng năm không thiếu vị trí, hiện tại bỗng nhiên muốn bổ khuyết, vậy có chính thành khả năng, chỉ biết là sẽ đề bạc một người đi lên, đây cũng là đạo cân bằng, bởi vì đi lên hai Quý Phi, có thể sẽ làm hai Quý Phi liên thủ đối phó Hoàng hậu, không riêng gì Đức Phi động tâm tư, người còn lại cũng động tâm. Các nàng tự biết là không quá có khả năng được đến vị trí quý phi, nhưng là, tứ phi còn trống hai cái A, bác phi cũng còn chưa đủ đâu, còn có tam phẩm chiêu nghi, cũng còn trống không một ít đâu, nhưng là, ngay sau đó, Trần Mạng Nhu liền hát một chậu nước lạnh, hôm qua bản cung vừa nhìn danh sách tuyển tú, số lượng tuyển tú lần này, cũng thật không ít, chỉ là sơ tuyển còn có hơn 200 người, phục tuyển, cũng có hơn 100, từ ngày mai những người đó sẽ vào ở trọng hoa cung. Dừng một chút, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nhìn Kim Phi cùng Thành Phi, đợi lát nữa, hai người các ngươi đi an bài bố trí phòng ở trong trọng hoa cung một chút, có gì chỗ nào không ổn, mau chóng nói cho bản cung, đây là danh sách tuyển tú, các ngươi cầm đi nhìn một cái, các tú nữ tuy rằng đều an bài ở trọng hoa cung, nhưng là, phương vị không giống nhau, phòng cũng không giống, các tú nữ thân phận cao một chút, tự nhiên là có thể ở lại phòng có vẻ tốt, thân phận không cao. Vậy chỉ có thể chịu thiệt một chút, Trần Mạn Nhu đem danh sách tuyển tú đưa ra nguyên nhân chỉ có một làm cho mọi người đều có cảm giác nguy cơ, bởi vì, phuê nữ nhất Đảng công Tào Quốc Công Tào Linh Ngọc đã ở trong danh sách tuyển tú, đây là một người địa vị cao nhất, tiếp theo là khuê nữ nhất Đảng Hầu Quách Hầu gia Quách Bảo Châu cùng khuê nữ nhất Đảng Hầu Giang Hầu gia Giang Tú Nhi, cùng với khuê nữ nhị Đảng Hầu Điền Hầu gia Điền Điềm Nhi, lúc trước, đức phi là nữ nhi anh quốc công, vừa tiếng cung đã được phong đức phi. Lúc ấy anh quốc công không có thánh tâm, trong nhà cơ hồ cũng không có người làm quan tại triều, trừ bỏ anh quốc công, nhưng là hiện tại Tàu quốc công không giống vậy, Tàu quốc công này cũng thực được hoàng thượng coi trọng, một nhà Tàu gia, trừ bỏ Tàu quốc công, còn có huynh trưởng cùng đệ đệ Tàu quốc công đã làm quan, hơn nửa gia tộc trong sạch, so với anh quốc công phủ vĩ đại hơn 100 lần, nói cách khác, nữ nhi tào quốc công, so với Đức Phi cao hơn một cái đầu, mặt khác, Tình thế lúc này cũng không thể so sánh cùng lúc trước, lúc trước, lời nói của hoàng thượng ở hậu cung cũng không có quyền lực lớn như vậy, có từ ninh nắm chắc hậu cung, hoàng thượng cũng chỉ có thể hết sức tranh thủ một chút danh ngạch, nhưng là hiện tại, hậu cung là hoàng thượng cùng hoàng hậu định đoạt, nếu nữ nhi tàu quốc công thật sự tốt, vậy vừa phong lập tức thành quý phi, cũng không phải không có khả năng, đương nhiên, tào linh ngọc cũng không phải nhất định sẽ ở lại trong cung, nhưng là không có tàu linh ngọc. Còn có Quách Bảo Châu cùng Giang Tú Nhi cùng với Điền Điềm Nhi, mấy người này, cũng đúng quy cách phong phi, vừa tiến cung thì phong phi, nhưng là sang năm đến thời điểm tấn phong, cũng có thể tăng lên quý phi, dựa theo theo lệ thường, tú nữ thân phận cao vào cung tuyển tú, sẽ dựa theo tỷ lệ một phần tư mà lựa chọn lựa, nói cách khác, Tào Linh Ngọc, Quách Bảo Châu, Giang Tú Nhi cùng Điền Điềm Nhi bốn người này, có chính thành chính khả năng, sẽ lưu lại một người, chỉ là một người. Cũng có thể đem vị trí quý phi chiếm lấy, Trần Mạng Nhu nhìn Kim Phi tiếp nhận danh sách, nghiêng đầu cười nói với Mạnh Tiệp Dư, tiểu lục năm nay cũng 6 tuổi, ngươi xem là cho hắn nửa đầu năm phải đi sùng văn quán, hay là chờ 6 tháng cuối năm, kỳ thực, thật tình tính lên, lục hoàng tử là đến tháng 11 cuối năm mới qua sinh nhật 6 tuổi, Mạnh Tiệp Dư vội vàng đứng dậy hành lễ, có chút khó xử nói, nguyên bản thiếp nghỉ nửa đầu năm để cho tiểu lục đi sùng văn quán, chính là... Lúc này đã tháng 5, ngươi chỉ cần nguyện ý để cho tiểu lục đi qua, cho dù tháng 6, cũng là có thể đi, Trần Mạn Nhu đánh gãy lời nàng, suy nghĩ trong chốc lát nói, bằng không tháng 8 đi, lúc ấy thời tiết cũng tốt, cuối thu khí sản, cũng đỡ phải làm tiểu lục chịu tội, vâng, thiếp đa tạ nương nương ân điển, mạnh tiệp dư vội vàng hành lễ nói, Trần Mạn Nhu khoát tay, ngươi cũng đừng tạ ơn bản cung. Quay đầu làm cho lục hoàng tử hảo hảo đi theo tiên sinh học tập thì tốt rồi, bản cung nơi này còn có một bộ văn phòng tứ bảo, là hoàng thượng ban thưởng xuống, đợi lát nữa bản cung cho người đưa qua cho ngươi, ngươi cũng tiện cho tiểu lục vỡ lòng, sắc mặt mạnh tiệp dư đỏ hồng, nhăn nhớ một hồi lâu, mới cúi đầu nói, thiếp thân nhận chữ cũng không nhiều, chỉ sợ không có biện pháp vỡ lòng cho tiểu lục, nàng thật ra cũng muốn cho nhi tử học vỡ lòng, nhưng là năng lực không đủ a, sợ chậm trễ con. Mạnh Tiệp Dư lúc trước là người Mạnh Gia sinh ra, Mạnh Thiến Thiến lại là người Đa Nghi, cũng chưa nói vậy nha. hoàng bên người mình nhận chữ. Nhiều năm nay Mạnh Tiệp Dư mặc dù có tâm học tập, nhưng không có tiên sinh tốt, cũng chỉ có thể tự mình sờ soạn học vài chữ, có thể nói có thể nhìn có thể đọc, chính là không viết ra được, dù sao, loại chuyện viết chữ này, không có vài năm luyện tập, thật đúng là không được, tuy rằng thoát ly hoàn cảnh dốt đặc cá mai. Nhưng khoảng cách đến học thức uyên bác còn cách xa vạn dặm, nàng từ rất sớm đã nghĩ qua chuyện vỡ lòng cho tiểu lục, nhưng là, trong cung nàng không có chủ vị nương nương, sau khi nàng trải qua chuyện lý phi, lại luôn lo lắng người khác sẽ bất lợi với con, tìm tới tìm lôi, hoàn toàn lo lắng đem nhi tử phó thác cho người khác, vì thế, kéo dài như vậy, liền kéo dài tới hiện tại, nếu không phải Trần Mạng Nhu nhắc tới chuyện đến trường, phỏng chừng nàng còn phải kéo dài tiếp, Trần Mạng Nhu cũng trầm mặt. Nàng kém chút đã nghĩ rằng nữ nhân toàn hậu cung đều là tài nữ đâu, nghĩ nghĩ, trần mạng nhu thở dài, vậy ngươi để cho lục hoàng tử đến chỗ bản cung đi, bản cung cũng đang vỡ lòng cho tiểu bát mạnh tiệp dư vội vàng gật đầu, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp trở về cho người đem lục hoàng tử đưa qua, dù sao lấy thân thế của nàng, ước chừng cũng chỉ có chờ các hoàng tử trừ bỏ tiểu lục đều chết sạch, mới có khả năng đoạt vị thắng lợi, cho nên lúc này, hoàn toàn không cần đề phòng hoàng hậu, tề tu nghi nghe vậy, vội vàng mở miệng, nương nương, thất hoàng tử cũng đã 5 tuổi, người xem, nhãn tình trần mạng nhu sáng lên, thật sự là cảm kích tề tu nghi biết điều, mình đang buồn ngủ liền lập tức đưa gối đầu lại đây, nếu có thể, nàng là thật không nghĩ vì Lục hoàng tử vỡ lòng, ngày sau Lục hoàng tử học tập tốt, đó là luật hoàng tử thông minh, nếu học tập không tốt, có thể là mẹ cả là nàng dạy không tốt, nhưng là, Thân là mẹ cả, vì Lục hoàng tử vỡ lòng lại là việc thuộc về bổn phận, cho nên lúc trước Trần Mạn Nhu mới không thể không ở trong lúc Mạnh Tiệp Dư mở miệng đáp ứng, nhưng là lúc này, Tề Tu Nghi nói chuyện, vậy kết quả liền không giống nhau, đúng rồi, Thất hoàng tử cũng nên vỡ lòng, một khi đã như vậy, vậy Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử cùng nhau vỡ lòng đi, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử không sai biệt nhiều, vừa vặn cùng nhau đọc sách, Trần Mạn Nhu cười nói: Dừng một chút, bổ sung nói, cứ như vậy, bản cung không tiện vì bọn họ vỡ lòng, như vậy đi, quay đầu bản cung sẽ thương lượng cùng hoàng thượng, để cho hoàng thượng phái người lại đây vì hai người bọn họ vỡ lòng, đang nói xong, trong mắt mạnh tiệp dư hiện lên thất vọng, tề tu nghi vẫn cười khanh khách, đứng dậy hành lễ với Trần Mạng Nhu, vậy đa tạ hoàng hậu nương nương.